1359 rời khỏi Thiên Mộ. Trong đại điện yên tĩnh, không gian đột nhiên vặn vẹo, hai đạo thân ảnh, một nam một nữ chậm rãi hiện ra, cuối cùng đáp xuống đại điện. Đây đúng là Tiêu Viêm và Huân Nhi đã giết hai người hồn nhai. Tất cả quá trình của lần xác phong này đều rất chớp nhoáng. Hai lần giao tranh Tiêu Viêm dùng toàn lực lấy thủ đoạn mạnh như sấm giải quyết hồn lệ sau đó giết hồn nhai. Hai người hồn nhai đều là bác tinh đốt tôn Nếu liên thủ lại dù là một cựu tinh đốt tôn bình thường Cũng không làm gì được hai người Nhưng lần này chúng lại chết chỉ vì là trở tay không kịp Bị tiêu viêm nhanh như chấp giết chết một người Nếu không, để đến khi cả hai hoàn toàn liều mạng Thì trận chiến cũng không dễ dàng như vậy Mà sau khi giết chết hai người hồn nhai Tiêu viêm và hồn nhi cũng đã ở bên ngoài thêm vài ngày Sau đó mới quay trở lại tòa đại điện cổ xưa này Quay lại rồi sao? Khi hai người tiêu hiểm mới xuất hiện trong đại điện Thân ảnh tiêu hiểm bỗng hiện lên trước mặt họ Lão thẳng nhiên cười Cũng không hỏi kết quả của việc kia Khẽ nắm tay lại Một vật màu đen chợt xuất hiện Sau đó tiện tay ném cho tiêu hiểm Cầm đi Đây chính là viễn cổ trùng Hoàng y Thức này có thể thu vào trong cơ thể Hơn nữa thì thời biến ảo thành quần áo bình thường Tuy nó liên tục cần đấu khí để duy trì Nhưng có thể phòng bị được tất cả những cái đòn tập kích bất ngờ Tiêu huyền tò mò đưa tay đón lấy vật màu đen kia Vừa cầm vào thì một cảm giác mềm mại như lụa Bỗng chuyển tới Làm choán cảm thấy cực kỳ thoải mái Nhỏ một giọt máu lên đó Là có thể thu vào trong người Tiêu huyền cười nhắc nhở Nghe vậy tiêu viêm cũng là tích một giọt máu lên Cái vật màu đen theo lời của tiêu huyền Máu vừa được nhỏ vào thì vật màu đen nhất thời uốn éo Sở rõ dung nhập vào lòng bàn tay tiếp viêm như một cái luồng chất lỏng. Lương theo vật kia dung nhập, tiếp viêm nhất thời cảm giác được một cái luồng năng lượng kỳ dị bám giấy da tay của mình như mạng nhện, sau đó bắt đầu trải rộng tất cả ngóc ngách trên cơ thể. Trong lòng lập tức máy động. Ánh sáng màu đen nhạt chợt trào ra dưới làn da, sau đó nhanh chóng ngưng tụ Tại một cái bộ quần áo màu đen không quá nổi bật. Đây là viễn cổ trung hoàng y sao? Quả nhiên là thần kỳ. Đưa tay vứt về bộ áo đen trên người Tuy chất vải nhìn như mềm mại Nhưng lại mang đến cho tiêu biệt một cái cảm giác cực kỳ vững chắc Hắn lập tức buột miệng khen Ha <cười> ha Thời ở viễn cổ Viễn cổ Trung hoàng y này gần như là một vật không thể thiếu của các cường giả Đặc biệt là trùng hoàng y luyện chế từ trùng hậu Giá trị của nó thậm chí còn không có gì Thiên dài đấu kỹ Đã vậy rất hiếm gặp nữa Do sao, thứ cường hãn như trung hậu này cũng không phải nói, cứ bắt là bắt được." Tiêu Hiền vuốt sâu cười. Từ Viêm gật gật đầu, tiêu Viễn cổ trùng ý này phải liên tục tiêu hao đấu khí. Bởi vì trung hoàng ý này có thể luôn tồn tại chết ngán, như thế không chỉ ngăn cản được tình huống bị đánh nén, mà còn giảm thiểu được vô số tình huống phiền phức. Tính thời gian, hôm nay hẳn là ngay các người phải rời khỏi thiên mộ." Nhìn Từ Viêm không ngừng vuốt ve trung hoàng ý, Tiêu Hiền mỉm cười chậm Mặc một lát Sau đó đột nhiên nói Nghe được lời này thì ánh mắt tiêu viêm cũng là rời khỏi Trung hoàng y khẽ gật đầu Tiêu huyền khẽ thở dài một tiếng Nhưng lại không nói gì Trong lúc nhất thời bầu không khí trong đại điện có chút nặng nề Ai Cuối cùng vẫn phải rời khỏi đây thôi Bây giờ Người đã là hy vọng duy nhất của tiêu tộc Thật lâu sau Tiêu huyền lắc đầu cười Vỗ vỗ bạ vai tiêu viêm nói Nhóc con Ta sẽ chờ ngươi tiếp tục tiến vào thiên mộ Tới đâu đó cũng đừng làm cho ta thất vọng A Tổ tiên xin người yêu tâm Nếu chưa đạt tới đấu thánh tư viêm không còn mặt mũi đến gặp ngay tư viêm trầm giọng nói Trên mặt tiêu huyền tràn đầy vẻ vui mừng Chậm rãi gật đầu Ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện Lá sau Huân Nhi đột nhiên nhẹ giọng nhất tư viêm ca ca Đã tới lúc rồi Hai người đang trò chuyện vui vẻ Nghe Huân Nhi nói vậy thì đều ngừng lại Tiêu viêm hơi chầm mặc Sau đó ôm quyền cúi đầu Cúi người thật sâu Với tiêu huyền à, Nhóc Tương lai tiêu tộc nhờ cả vào ngươi Tiêu huyền mỉm cười nhẹ dạo nói Tiêu viêm gật đầu mạnh Vừa muốn nói chuyện thì lại có một cái đột nhiên Cảm giác Không gian quanh mình trợt Dậy sóng Một cái lực hút không thể kháng cự bỗng truyền ra Phản phất như muốn mạnh mẽ luốt trưởng án vào không gian vậy Tổ tiên bảo trọng Nhất định tiêu viêm sẽ tìm cách Giúp ngài thoát khỏi nơi đây Cảm nhận được lực hút này Tiêu viêm cũng biết Kỳ hạn 3 năm đã tới Thiên mộ đã muốn đá tất cả bọn họ ra ngoài Tiêu viêm vừa dứt lời Không gian xung quanh của người hắn Đột nhiên vỡ thành một cái lỗ hổng lớn Lập tức lút trường hai người tiêu viêm Nhìn về nơi bọn họ biến mất Tiêu huyền vui vẻ mỉm cười Sau đó khẽ thở ra một tiếng lầm bầm nói Liệt tổ liệt tông tiêu tộc Nhất định các ngài phải phù hộ cho tên nhóc này tiêu tộc hủy diệt hay là trấn hưng đều vẫy sé mở hắn. Trong dạng núi xanh um, nhiều đạo thân ảnh lơ lửng giữa bầu trời, chăm chú nhìn vào mảnh không gian đang vận chuyển. Thông Huyền trưởng lão, hôm nay hẳn là ngày cuối của kỳ hạn 3 năm. Trên bầu trời, một người quay sang hỏi vị lão giả áo xám bên cạnh. "Vại, Thông Huyền trưởng lão gật đầu, ánh mắt nhìn về không gian đang có chút khẩn trương. Lão biết rất rõ sự u nghiêm trong thiên mộ. Nếu mấy người trẻ tuổi của cô tộc xảy ra chuyện gì, Đây tất nhiên là một tầng tổn thất rất lớn đối với bọn họ. Không biết người có thể tiến triển lớn nhất trong lần này là ai? Một vị trưởng lão cổ tộc quất cười. Cái này thì phải xem tạo hóa của chính họ. Suy khi mấy người vừa nói chuyện, mảnh công gian đột nhiên vỡ ra một cái khe hở màu đen. Mấy họ thân ảnh nhanh vọt ra từ trong đó là người có lối tộc. Xem ra bọn họ không tổn thất gì. Thế hai đạo thân ảnh xuất hiện đầu tiên. Mấy người kia cũng chậm rãi gật đầu Nhìn khí tức của bọn họ rõ ràng mạnh hơn không ít Sau lúc tiến vào thiên mộ Xem ra có thu hoạch không nhỏ Người dược tộc cũng ra rồi Còn có viên tộc Sau khi hai người lôi tộc Sáu người khác cũng lào ra từ không gian Khí tức những người này đều là khác biệt so với lửa lắm trước Đặc biệt là người của thạch tộc Trực tiếp đột phá tất tinh Tiến tới bát tinh đấu tôn Điều này làm cho không ít người phải hâm mộ Suy trong những ánh mắt soi mói Một viết sách không gian đột nhiên hiện ra Hai đạo thân ảnh từ từ hiện Sau đó trực tiếp rơi về phía đất thấy thế các trưởng lão cổ tộc vội vàng Phát ra một cái luồng nhu kình đỡ lấy Giờ phút này bọn họ mới phát hiện Hai đạo thân ảnh này hoàn toàn mất đi sự sống Là hồn nhai và hồn lệ của hồn tộc Không ngờ cả hai điều táng thân trong thiên mộ Thế một màn này không ít người biến sắc Tông huyền trưởng lão cao mày trầm giọng nói Nhìn hai cố thì thể trôi lổi giữa bầu trời, không ít người cổ tộc có chút vui sướng khi người khác gặp họa Cổ tộc và hôn tộc vốn không hợp nhau, giờ đây lại thấy hai cái tên xui xẻo này tán thân trong thiên mộ, lòng bọn họ đều cảm thấy cực kỳ khoái chí Mấy người đã từng bước vào thiên mộ cũng kinh ngạc nhìn thân thể hai người. Sau đó trượt hiểu ra cái gì, mặc dù thiên mộ rất nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng biết có chỗ nào lên đi chỗ nào không nên. Vậy tại sao hai người hồn nhai lại bỏ qua Rồi bỏ mạng trong đó chứ Chỉ sợ việc này không đơn giản như vậy Họ huyễn thấp giọng lầm bẩm Ý ngươi là Hai hàng miễu liễu mi Của họ chỉ Hơi nhú lại nói Từ lúc tiến vào thiên bộ Hai người này đã muốn động thủ với tiêu viêm mà Trước khi chúng tụ tập Bọn họ đã giao thủ với hai người tiêu viêm rồi Họ huyễn nhẹ giọng nói Người cho rằng tiêu viêm giết chết hai người bọn họ Dù là cựu tinh đấu tôn Cũng chưa chắc làm được điều này Lấy thực đực tiêu viêm chỉ sợ Họ chỉ nói Ai mà biết được Hai tên này chẳng phải giữ tốt đẹp gì Chết đi cho đỡ chật đất Họ khuyễn nhún vai Trong lòng chợt động Đưa mắt nhìn về mảnh không gian phía xa Nơi đó Không gian vỗng rách xa một cái khe hở Bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi xa Mọi người đảo mắt nhìn nhất thời thở vào nhẹ nhõm một hơi bốn người này rõ ràng nhóm cổ thanh dương Đi ra từ vết sách không gian nhìn cảnh vật xanh tươi xung quanh Gặp lại những người tràn đầy sức sống bốn người cổ thanh dương hẹn không được thở vào nhẹ nhõm Bà làm khổ tu thật quá mức khó chịu Hả? Đó là hồn nhai và hồn đệ Ánh mắt bốn người cổ thanh dương Đột nhiên nhìn về hai đoạn tân ảnh đang lơ lửng trên bầu trời Tất cả lập tức sừng sốt kinh ngạc nói. Đã chết, cổ thanh dường kẽ nhũ mày, nhẹ giọng nói. Ai ác như vậy, cự nhiên có thể giải quyết hai cái tên âm độc này, cổ hoa kinh hãi nói. Bốn người trợn mắt, sau đó đưa ánh mắt nhìn nhau. Lúc lâu sau, tất cả hẹn không được thấp giọng nói. Tiêu viêm, ngày đó tiêu huyền tiền bối cũng không ra tay. Lấy tính cách của hắn tất nhiên không thèm ra tay, với cái thứ tôm tép như hồn nhai. Mà hai cái tên này cũng rào hoạt Chắc chắn không thể đi trêu chọc năng lượng thể không đối phó được Nói như vậy Chỉ còn báo tù mà thôi Mà trong thiên mộ có thực lực giết chết bọn chúng Cũng chỉ có bốn người Chúng ta đồng thời sát tay Nhưng hiện nhiên Chúng ta không có cơ hội Nếu tính như vậy Cổ Trần Lâm Bậm nói Thì chỉ có tiêu viêm và Huân Nhi Hai tên đó liên tục với nhau Đủ để chiến đấu cường giả cầu tinh Tuy Nhi rất mạnh Nhưng nếu muốn bọn chúng trốn Thì cũng không phải việc khó Cổ thanh dương nhú mày nói Khi bọn chúng đang Nhi hoặc nhìn nhau Không ràn phía trước đột nhiên dao động Hai đạo thân ảnh một nàm một nữ Chậu dãi bước ra từ hư không Với sự chứ yếu Dưới cái sự chú ý Của tất cả những người ở đây Đó là tiêu viêm khí tức thật mạnh khó trách. Khi hai đạo thất ảnh này xuất hiện, đồng tử mấy người cổ thanh dương đột nhiên co rụt lập bập nói. Chương 1360: Hồn Lâm. Dưới vô số ánh mắt của những người nơi đây, hai đạo thất ảnh một nam một nữ chậm rãi bước ra từ hư không. Sau đó lăng không đứng trên bầu trời Gió nhẹ tội qua Áo bảo tóc đen bay bay Phạm phất như một đôi thần tiên hiệp lữ vậy Huần Nhi Nhìn cô gái áo xanh xuất hiện Mấy người thông huyền thở vào nhẹ nhóc một hơi Giờ này đây Quân Nhi là người quan trọng nhất của cổ tộc Nếu nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Sẽ là một cái tổn thất không thể bù đắp với cổ tộc Đó là tiêu viêm Của khí tức này Ánh mắt thông huyền trưởng lão Dừng lại một chút sau đó đột nhiên chuyển sang thanh niên mặc trường bào màu đen bên cạnh Trong lòng chờ xuất hiện một chút kinh ngãi Lấy nhãn lực của đáo tự nhiên có thể nhìn ra khí tức tiêu viên bây giờ đã đạt đến bát tinh đấu tôn So với lửa làm trước không biết mạnh hơn gấp bao lần Tăng tận tam tinh Tốc độ thật là khủng khiếp Một vài trưởng đáo đưa mắt nhìn nhau Chia mặt ai lấy đều chứa vẻ rung động Mặc dù thời gian trong thiên mộ dài hơn bên ngoài Nhưng trong 3 năm tăng tới tam tinh Đây là một chuyện rất khó tin Ít nhất trong tất cả ứng cử viên tiến vào thiên mộ tới giờ Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được Một người có thể có tiến triển kinh khủng đến vậy Chẳng lẽ là vì mộ phủ của tiêu huyền Thông huyền trưởng áo khẽ cao mày Lão là người biết nhiều hiệu rộng Bởi vậy sau một hồi chậm ngầm Nhớ tới mộ phủ tiêu huyền trong tiên mộ Trong nhiều ánh mắt xoay mỏi Tiêu viêm và huân nhi trên bầu trời Tưa mắt nhìn quanh một vòng Sau đó hít hơi thật sâu. Vài hơi bầu không khí thanh tân nơi đây. Ở trong thiên mộ và tòa đại điện cổ xưa ngột ngạt kia quá lâu. Phải nói không khí bên ngoài mới là quá tuyệt vời đứa vọt họ. Không ngờ, ngay cả thi thể hai người hồn nhai cũng bị truyền tống ra. Ánh mắt tiêu viêm đột nhiên dừng lại trên hai cỗ thi thể trôi nổi trên bầu trời như mày lậm bập Ha ha, tiêu huynh. Không ngờ chỉ mới vài năm mà thực lực của ngươi đã đột phá tới mức này rồi. Khi tiêu viêm đang lầm bầm, họa huyện dẫn theo họa chỉ đi tới gần, cười tùm tiệm chắp tay chúc mừng. Tiến triển của họa huyện Huynh cũng không chậm áp. Tiêu viêm mỉm cười đáp lễ, hắn có thể nhìn ra thực lực họa huyện cũng sắp đã tới bát tình đấu tôn đỉnh phong. Đầu so với ngươi được. Họa huyện cười khổ một tiếng hai năm trước Tiêu Viêm mới là Lục Tinh Đấu Tôn, mà là Bát Tinh Đấu Tôn, nhưng bây giờ tính kia trực tiếp nhảy vọt tới Bát Tinh Đấu Tôn đỉnh phong, hắn mới chỉ là từ kỳ đạt tới đỉnh phong. mà nếu nói thẳng ra thậm chí còn yếu hơn Tiêu Viêm một tầng. Tiêu Viêm cũng là cười cười, hắn hiểu, đây không phải là chuyện. Nhận được truyền thừa của Tiêu Huyền, thực lực hắn cũng không có thể đột nhiên tăng mạnh như vậy. Chúc mừng khi Tiêu Viêm trò chuyện với Hỏa Huyền. Bốn người cổ thanh dương cũng đi tới, tất cả cười nói. Chúc mừng với người phía trước, tiêu viêm cũng đã mỉm cười đáp lại. Hai cái tên này thật đen đổi, liếc mắt nhìn hai cỗ thi thể lạnh như băng đang trôi lội trên bầu trời, cổ thanh dương đột nhiên thấp dọng nói. Nghe vậy, khóe mắt, tiêu viêm giật giật chợt kín đáo nói, xem như là báo ứng Thấy tiêu viêm có phản ứng như vậy, cổ thanh dương đã có thể chắc chắn. Cái chết hai người hồn nhai có liên quan tới hắn Lại thêm thực lực tiêu viêm hiện giờ tăng mạnh Nếu liên thủ với Huân Nhi Việc chẳng giết hai người hồn nhai Cũng không phải là không thể Chỉ sợ sẽ có chút phiền phức Hồn tộc có người ở đây Chờ hồn nhai và hồn lệ Cổ thanh dường thấp dạo nói Nghe vậy lòng tiêu viêm cú máy động Vừa muốn nói gì thì lại đưa ánh mắt nhìn về nơi xa nơi đó hai đạo hắc vụ Đang nhanh chóng vọt tới như hắc long Chỉ trong tích tắc xuất hiện bên cạnh hai cái cỗ thi thể lạnh như băng đang trôi nổi trên bầu trời. Hồn Nhai, Hồn Lệ hai đạo hắc vụ trời cực lạnh hóa thành hai cái lão giả. Thân mặc hắc bào, bọn họ trợn mắt há mồm nhìn vào thi thể của Hồn Nhai và Hồn Lệ. Điều này thật giống như là sét đánh ngang tai, bọn họ sao có thể nghĩ tới việc hai người tiến vào thiên mộ của hồn tộc đều là táng thân trong đó chứ? Thấy mắt hai người sần đỏ ngầu, Tám người xung quanh vội vàng tránh xa ra, sợ hai cái lão già này đột nhiên nổi điên. Hồ Khải lão mắt đỏ ngầu, hơi thở hồng hộc như trâu, lát đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó trực tiếp nhìn về Tiêu Viêm. Trước khi hồn nhà và hồn lệ tiến vào thuyên mộ, bọn họ biết được việc hai người này muốn giết chết Tiêu Viêm trong đó, nhưng Tiêu Viêm bây giờ còn khỏe mạnh, còn hai người trở thành hai cố thi thể. Suy luận từ điều này, họ cũng không khỏi lập tức liên tưởng tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm Hai người hung hăng nhìn về Tiêu Viêm. Hồi lâu sau, một người cuộc nhịn không được, sự giận dữ trong lòng quát lớn một tiếng tràn ngập sắc ý. Nghe vậy Tiêu Viêm bình tĩnh đưa mắt nhìn lại thản nhiên nói: "Có ý gì, chỉ giáo." Giết người đen mặt, sắc mặt lão già đen cực kỳ âm trầm, kiềm tiết tới cuối cùng vỡ rứt. Tay áo của lão vung lên, một đạo xiên sắc màu đen trực tiếp xuyên thủ hư không bắn về hướng Tiêu Viêm. Đối mặt với công kích đột nhiên của lão già này, Tiêu viêm mặt không đổi sắc, bước lên một bước, bàn tay tràn đầy hỏa diễm, trực tiếp làm lấy sợi xích kia. Một cái đường lửa màu lâu tím bỗng chạy dọc theo thân xích, phản công về phía lão giả. Hừ, thấy tiêu viêm ra thầy phản kích lão giả hừ một tiếng, cánh tay chợt gồng, hắc vụ, màu đèn nhánh kia cũng giít như gao long Cuối cùng hung hằng và chạm vào dại lửa màu lầu tím kia phanh khoảng khắc khi họa Diễm và hắc cụ tiếp xúc khí kinh cương hãng trực tiếp bị chấn vỡ sợi xích một cái luồng kinh phong chợt trao ra từ lưới tiếp xúc bà vái tivi viêm hơi dung hóa giải lực lượng của gỗ kinh phòng lão giả kia vẫn là về sau một bước hiển nhiên lần ra phòng này lão là người rơi xuống hạm phong lão già này Làm người đừng có lên mặt say như vậy chứ tùy thiện vứt bỏ đoạn xích trong tay Tiêu viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả Cười lạnh nói Lão già cố gắng ủ định thân hình Sắc mặt cực kỳ khó coi Thực lực của lão ước chừng là bát tinh đấu tôn Nhưng không ngờ không chếm được chút ưu thế nào của tiêu viêm Hồn lầm đây là cổ giới Đừng có cản giữ như lúc ở hồn dưới các ngươi." Thông Huyền trừng nãu nhíu mày chậm giọng nói. "Hừ, Huyền, ngươi có hồn tộc ta chết ở đây, các ngươi không tránh khỏi liên quan." Lão già tên Hồn Lâm tức giận nói. Viêm, ta thấy ngươi liền ngoan ngoãn theo chúng ta về hồn tộc, nếu ngươi không phải sát thủ sát hại hai người hồn nhai, tất nhiên chúng ta không làm khó ngươi." Lão già kia mở miệng quát lạnh. "Thật khoang đường, vậy vậy thì Tiêu Viêm phi một tiếng cười. Hai lão giả này thật là ngu ngốc, ngay cả lời như vậy cũng nói được. Hai vị thiên mộ vốn là nơi nguy hiểm trung trung, không ai dám can đoàn, có thể ra ngoài an toàn rơi khỏi đó. Nếu các người không có bằng chứng sắc mình, tiêu viêm chính là hùng thủ, thì đừng có xuất thủ lung tung, dù sao nơi đây là cổ giới trị của cổ tổng ta. Mỹ mâu Huần nhìn nhìn về phía hai người hồn lầm, thẳng như nói, mặt khác việc này cũng không dừng ở đây được. Trong thiên mộ, hai người hôn nháy, từng âm thầm ra tay ám hại mấy người chúng ta. Việc này có lẽ cần một lời giải thích của hai vị. Nghe được lời này Nhi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người hôn lâm. Vì ở đây là hầu hết người của cổ tộc, nên những cái mắt này có chút địch ý. Hôn lâm Những lời của Huân Nhi nói là sự thật sao Sắc mặt thông huyền trưởng lão dần lạnh xuống Đưa mắt nhìn hai người hột lâm trầm giọng quát Huân Nhi là người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch Có thể nói nàng bây giờ là người quan trọng nhất cổ tộc Nếu hai người hụt nhai dám ra tay với nàng Dù là có hậu quả gì đi chăng nữa Chắc chắn lão cũng không cho hai người bọn chúng Một bài học khó quên thì không được Thấy Huân Nhi hỏi ngược lại Sắc mặt hai người hồn lâm trợt biến đổi Bọn họ không ngờ rằng hụt nghe hồn lệ lại lớn mặt đến vậy Cự nhiên dám ra tay đối với đám người Huân nhì trong thiên mộ Nhưng Ở cái thời điểm này Tất nhiên bọn họ không thể thừa nhận lập tức quát lạnh Hử cưỡng tình đoạt lý Các người muốn cố tình tạo ra sự hiềm khích sao Dù gì nơi đây cũng là cổ giới Hai người chúng ta không làm được gì Nhưng cái tên nhãi Tiêu viêm kia Nhớ kỹ lời đằng sau Của Lão Phu Mối thủ của hai người hồn nhai hồn tộc ta Chắc chắn cho đủ Sắc mặt tiêu viêm cực kỳ bình thẳng Thẳng như nói Lời của hai vị ta nhớ kỹ trọng lượng Ở trong lòng Thấy tiêu viêm như vậy Ánh mắt của hai người hồn lâm càng thêm âm lãnh, nhưng bọn họ cũng hiểu được, không kể đến mấy người cổ tộc ở đây chỉ riêng tiêu bây giờ thôi cũng đã làm cho bọn họ không làm gì nổi rồi. Chỉ có thể vùng tay nhặt xác hai người hồn nhai lên, hóa thành hai cái bóng đen lướt về phía ớt, lối vào cổ giới. Nhìn hai đạo thần lạnh dần đi xa, trong mắt Tivium sệt qua lãnh mang, chợt đảo mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện mấy người tiểu y tiên đều không còn ở đây. Phát hiện này làm cho Tivium không khỏi nhíu mày. Hắn rất hiểu Nếu không có việc gì đặc biệt Mấy người tiểu ý tiên chắc chắn Sẽ cử một người ở lại chờ hắn Đi ra Hay là tinh vẫn các xảy ra vấn đề Trương 1361 Thú nhận Thầy bóng sáng hai người hồn lâm đi xa Thân hình thông huyền trưởng lão trượt động xuất hiện trước mặt Huân Nhi nói Huân Nhi không sao chứ Huân Nhi ghẽ lắc đầu Tiêu yên bên cạnh hơi trần trừ một chút chấp tay nói Thông huyền trưởng lão không biết mấy người tiểu ý tiên đâu rồi Sau khi các người tiến vào thiên mộ trường 3 tháng thì bọn họ rời đi Có lẽ là quay về tinh vẫn các Nhưng lại không rõ đã xảy ra việc gì Chỉ nhắn cho người là sau khi rời khỏi thiên mộ Thì phải quay về tình vận các ngay Thông huyền trưởng lão chầm ngầm một chút nói Ngay được nơi này tiểu biểm cũng nhú mày lại Sau đó gật đầu nhìn sang Huân Nhi Sợ rằng có chuyện gì nó xảy ra Chắc Huynh không ở lại cổ tộc quá lâu được Bội có muốn đi cùng Huynh không? Nghe vậy thì Huân Nhi hơi chầm ngâm Khi nàng vừa muốn gật đầu Thì thông huyền trưởng lão vội vàng lên tiếng ngăn cản Huân Nhi gần đây trong tộc có đại sự Sau khi bàn bạc trưởng lão viện quyết định Người không thể rơi khỏi cổ giới Sao lại như vậy Huân Nhi nhíu đôi mảnh Kẻ đèn lại hỏi Thông huyền trưởng lão trần trừ một chút Nhìn đóng qua tiêu viêm vừa muốn nói gì Thì Huân Nhi đột nhiên cắt ngang Thông huyền trưởng lão Có việc gì thì ngài cứ nói Ở đây không có người ngoài Thấy Huân Nhi nói vậy Thông huyền trưởng lão chỉ có thể bắt ác dĩ gật đầu nhẹ dọng nói Linh giới đột nhiên đóng cửa rồi Linh giới đóng cửa Tiêu viêm bảo Hân Nhi đều là ngần người, sắc mặt người sao chưa biến đổi. Là linh tộc. Thấy sắc mặt biến hóa của Hân Nhi, tiêu viêm trầm ngâm một chút cũng hiểu được. Linh giới này chỉ sợ là không gian của linh tộc, một trong viễn cổ bát tộc. Tại sao linh giới lại đóng cửa đột ngột đến vậy? Khó trách lần thiên mộ mở cửa này, không có người của bọn họ, Hơn Nhi nhú mày nói. Điều này thì không rõ lắm, chúng ta đã phải cường giải điều tra. Nhưng mà không thu được chút manh mối nào Mảnh không gian trước kia của linh giới Cũng hoàn toàn biến mất Ngay cả các trưởng lão Để nó thăm dò cũng không phát hiện điều gì khác lạ Giống như linh giới đã hoàn toàn biến mất vậy Thông huyền trưởng lão cao mai nói Hiện nhiên Cái việc quỷ dị như vậy Cũng là làm cho não rất khó hiểu Vòng tỏa không gian Ẩn tàng hoàn toàn Nếu không gặp việc gì cực kỳ lớn Liên quan tới sự tồn vong trong tộc Chắc chắn họ sẽ không làm như vậy Hay linh tộc gặp phải rắc rối gì đó Mà ngay cả bọn họ cũng không thể giải quyết Huân Nhi nhẹ giọng lầm bầm nói Cái này thì không rõ lắm Nhưng mà những năm gần đây linh tộc có dấu hiệu suy tàn Lại rất ít khi giao tiếp với chúng ta Nhưng dù sao thì lội tình của bọn họ cực kỳ hung hậu Muốn ép họ đến mức phải tự phong bế không ra như vậy Cho dù là cổ tộc chúng ta cũng làm không nổi Trên mặt thông huyền trưởng lão có chút lo lắng nói Về việc này thì mấy người tộc trưởng đang toàn lực điều tra Nếu linh tộc xảy ra chuyện gì Chúng ta cũng phải đề phong nhiều hơn Vì vậy trong khoảng thời gian này Người không thể rơi khỏi cổ giới Huân Nhi hơi mím môi Nét mặt có phần ngưng trọng Đây là lần đầu tiên nàng nghe về việc quan trọng Một bộ tộc cũng nằm trong viễn cổ bát tộc Lại dùng tới không gian phong tỏa Tự ẩn tang chính mình Việc làm ngoài sự đoán của tất cả mọi người này Là làm cho lòng làng có cảm giác lặng trịch Như một cái tảng đá lớn đẻ lên vậy Quân nhi Nếu bây giờ không đúng lúc Vậy mũi cứ ở lại cổ sơ, cổ dưới đi Đây mới là nơi an toàn nhất từ viêm cao mày chấm ngâm một hồi Sau đó ngừng trọng nói Hắn cũng biết Hắn không biết nhiều về linh tộc kia Nhưng Nếu đã làm trong viễn cổ bác tộc Thực lực bọn họ chắc chắn không thể coi thường Đã như vậy mà còn gặp tai nạn Không thể giải quyết Điều này không khỏi khiến cho người khác có chút kinh hãi Nghe được lời của tiêu viêm Thông huyền trưởng lão cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi Sau khi chân trừ một chút Huân nhì cũng kẽ gật đầu Một cái đôi mỹ mau nhìn chăm chú Khuôn mặt tiêu viêm nói Nếu vậy tiêu viêm ca ca nhất định phải cẩn thận một chút Thù hận của huynh và hồn tộc Đã càng ngày càng sâu Không biết được Lúc là bọn họ sẽ phái ra cường giả chân chính Yên tâm đi Tiêu viêm cười cười rồi nói ha hà, hà Tiêu viêm tiểu hữu cửa cổ giới nghỉ thêm một đêm Đợi ngày mai cổ tộc chúng ta đưa tất cả mọi người ra ngoài Thông huyền cười nói Đối với sự sắp xếp của thông huyền Tiêu viêm cũng không có dị nghị Dù hắn muốn ra ngoài thì cũng phải chờ cổ tộc mở ra không gian đại môn một lần nữa Ánh trăng như lướt chiếu xuống từ bầu trời Bác phủ cả vùng núi xanh um tươi mắt này Trong phòng trúc u tĩnh tiêu viêm đứng chắp tay nhìn trăng sáng trên trời, thoáng có chút ngợn ngờ dầu dĩ. Mặc dù bên ngoài mới chỉ có nửa năm, nhưng hắn và Huân Nhi đã bên nhau 3 năm bên trong thiên mộ rồi. Trong 3 năm này, hắn đã quen có ràng bên cạnh, mà đến ngày mai lại phải xa nhau một lần nữa, không biết lần sau gặp là khi nào. Tiêu viêm ca ca, khi Huân Nhi than thở, một giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng bỗng vang lên phía sau. Hai bàn tay đang để phía sau quán bỗng bị một cái đồi ngọc tủ mỹ mại cầm lấy. Tiêu Viêm xoay người lại, nhìn khuôn mặt làm cho vừng chăng ngoài bầu trời cũng phải ẩn nhạm. Thật sắc nụ cười ôn nhu xinh đẹp làm cho lòng hắn như có một cái giọng nước ấm chảy qua. Huân Nhi, có chuyện này ta cần phải nói với muội. Nhìn nụ cười đầy ôn nhu kia, đột nhiên Tiêu Viêm hơi chần chừ một chút sau đó nói. Nghe được lời này của hắn, Hài khóe mi của Huân Nhi hơi rung lên Cả khuôn mặt đều vùi vào ngực hắn Nhẹ giọng nói Là chuyện của Thải lân sao Khi nói ra những cái lời này Huân Nhi có thể cảm thấy rõ ràng Thân thể Tiêu Viêm bỗng cứng ngắc lại Ngường đầu không hề bất ngờ Khi thấy khuôn mặt đầy kích ngạc của Tiêu Viêm Mỗi biết việc này sao Nhìn lụ cười Mang theo chút giảo hoạt của Huân Nhi Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi Phải Biết được tin tức về Huynh Thì Muội mới an lòng được Và lại Lấy thân phận của cổ tộc Ở tộc của Muội Sẽ Có rất nhiều người chủ động Đưa tin tức liên quan tứ huynh cho Muội Trong đó bao gồm cả Thái Lân Huân Nhi thấp dọng lầm bẩm Việc này Nghe được lời lầm bẩm Như tự nói của Huân Nhi Lòng tiêu viêm cũng lấy lên Có chút lo lắng Hắn muốn nói điều gì đó Nhưng chỉ có hai chữ bật ra được khỏi miệng Tài nói ngày thường đều biến đi đâu hết Hắn biết cô gái nằm trong ngực của hắn Bất kể ở trong cổ tóc hay bên ngoài Đều là một nữ thần Mà vô số người hướng tới Có thể ôm nàng vào lòng thôi Đã là một việc cực kỳ xa xỉ Đã có Nàng rồi mà vẫn còn muốn bắt cá hai tay Hướng tề nhân chi phúc chỉ sợ Sẽ có không ít người cảm thấy tức giận bất bình Nhìn bộ dáng có chút ngốc ngách của Tiêu Viêm Huân Nhi lại chậm rãi lắc đầu Thì theo nói Lúc trước buổi cũng là có chút tức giận Nhưng không hiểu sao Trong lòng vẫn nghĩ tới Huynh Mà đã vậy thì tất nhiên phải nhịn việc kết xuống Nhưng việc này cũng không thể có lợi cho Huynh được Nói xong thì Huân Nhi bỗng mở miệng hung hăng Cắn lên bả vai của Tiêu Viêm Lúc này là không hề có chút nhẹ nhàng nào Nhĩn răng cắn mạnh xuống Để nỗi ngay cả khóe miệng Tiêu Viêm cũng là giật giật vai cái Nhưng vẫn đứng yên không dám nhúc nhích. Vì sợ đấu khí trong cơ thể bắn ngược tạo thành thương tổn cho Huân Nhi. Thậm chí, hắn còn phải tận lực áp chế đấu khí xuống. Xem huynh còn dám phong lưu như vậy không? Một lát sau, Huân Nhi mới tả ra, ngừng đầu làm ra một cái bộ sáng đành đá hung ác. Nhưng mà dưới cái ánh trăng chiếu dọi xuống, lại có vẻ cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Nhìn vẻ tinh nghịch trẻ con của nàng, lòng tiêu viêm trượt lấy lên chút nóng bỏng. Cúi mạnh xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Huân Nhi Hùng hằng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của làng Ô, ô Bị tiêu viêm tập kích bất ngờ như vậy Thân thể Huân Nhi nhất thời cứng ngắc lại Một đám mây hồng chợt xuất hiện trên mặt Sau đó là tới hai vành tay nhỏ xinh Sau một lúc bất ngờ Huân Nhi nhẹ nhàng vùng vẫy Nhưng lại bị hai cánh tay tiêu viêm ôm chặt lấy Vòng eo thôn thả Vậy vậy Sau một lúc sợi ruộng, phí công đang đành phải để cho tiêu viêm tùy ý làm bệnh Dưới cái ánh trăng, hai đạo thân ảnh dính sát lấy nhau Tựa như muốn hỏa tàn vào cùng một chỗ Tỉnh nghĩ ra sao ngay cả mặt trăng cũng phải xấu hổ Lặng lẽ lúc vào sau đám mây Khi mà ánh trăng dần mờ đi, đôi tỉnh nhân đang quấn quýt mới từ từ buông ra Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vô cùng mê người của Huân Nhi Dưới bụng tiêu biêm bỗng cháy lên chút tà hoạng Hai mắt nhìn chăm chăm vô lang, hai bàn tay đang khóa chặt chiếc Elthon bỗng di động. Nghệ nhàng lướt qua đường cong quyến rũ động lòng người kia, nhưng khi Tiêu Viêm chuẩn bị có bước tiến, bước tiến tiếp theo thì một cái tiếng ho nhẹ bỗng vang lên trong mảnh rừng trúc yên tĩnh này. Ti họ rất nhẹ, nhưng với hai người Tiêu Viêm cùng Hân Nhi, nó lại như tiếng trời khẽ. Hai người giật mình tách ra, đưa mắt nhìn về tiếng động truyền tới. Chỉ thấy một nam tử trung niên, mặc quần áo bình thường, đứng cách đó không xa, nhìn khuôn mặt kia đầy rõ ràng chính là tộc trưởng cổ tộc, đồng thời là phụ thân của Hân Nhi, cổ Nguyên. Khi thấy cổ Nguyên, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Hân Nhi càng thêm đỏ. Ngọc Thủ hung hăng véo lên hông tiêu viêm, sau đó xoay người trốn vào trong phòng. Thấy Hân Nhi trốn chạy, tiêu viêm đánh cười khổ một tiếng, lấy hết cam đảm có chút xấu hổ nhìn về phía cổ Nguyên.